Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đang vội vàng chạy lại Cô Vy, cô Vy, có chuyện gì với cô vậy? Lại tiếp tục là những câu hỏi dồn rập Những đôi tay kiểu Vy nhụ đi trong cơn đau đớn Cô vẫn không thể nói lên được lời nào Vì bộ áo của cô đang bị ngàn con côn trùng cắn xé Trời ơi, em bị đau sao kiểu Vy? Lại là một câu hỏi gấp gáp Của lại lầm Nhưng Kiều Vy vẫn đau đớn quản quái trên nền đá sần xuôi lạnh lẽo. Lòng lo lắng vô hạn lại làm quan sát xung quanh với ánh mắt như cầu mong ai đó sẽ tìm được một giải pháp cho kiểu Vy trong lúc này. Nhưng ánh mắt ấy chưa kịp liếc quanh hết mọi người thì bất chợt nó phải khựng lại. Nền mặt lâm bỗng bàng hoàng tím tái trước di họa của người thiếu nữ trên vách đá kia. Toàn thân anh run dày vì anh vừa chật nhận ra. Đôi mắt phượng được điểm trên khuôn mặt đẹp như trăng giảm ấy Không phải ai xa lạ mà đó chính là của lương đạo Trường 47 Tưởng đâu gặp người chi kỷ Bóng trăng nhạt thích Đang dọi soi hai chiếc bóng đứng im lìm trên biển thông lúng giả sơn Hai chiếc bóng đó chính là của ông Kiều Điển Quân và người đàn bà họ thầm Hạ trực bóng ấy đã liên tục hành trình không ngược nghỉ Để giờ đây Cái đích đến ấy đã nằm gọn Trong đôi mắt ngầu độc hò Đứng nhìn xuống phía dưới Thì thấy những màn xương đang lợn vần Đầy trong thùng lũng Những bóng cây cổ thụ Những ngôi nhà cổ kính đang nằm im lịm Trong điểm lạnh nhà thờ dài ông quân nhìn sang phía thầm vọng chân Rồi ngậm ngồi lên tiếng Chúng ta đến đúng thời điểm rồi Cái thùng lũng quỷ quái này Ban ngày nó vốn không hề tồn tại Đối với những người ở bên ngoài Chúng ta chỉ có thể bước vào Trong thời gian Của buổi ban đêm mà thôi Không biết giờ này Bọn trẻ ở trong đó như thế nào Hy vọng là mọi chuyện sẽ may mắn đối với chúng Thật không ngờ Đứa con trai mà tôi đã bị thất lạc Suốt bao nhiêu năm Rồi nó lại đang làm cái việc Đã khiến cho cả đời này tôi phải đau khổ dây dứt Và đừng quá tội lòng Nhật định chúng ta sẽ giải thoát được Tất cả những oan hồn đã chết Bởi lời nguyện ra lại Ông vẫn muốn tự lùi dối mình phải không Phương pháp hóa giải lời nguyện Không còn tồn tại Cái sức mạnh ma quỷ ấy Cũng đang sắp thăng thiên Trên con đường vĩnh cửu của nó rồi Khi đó thì sẽ có thêm Vô số người trong nhân thế này Bị chìm vào nỗi khổ đau muôn kiếp Rồi còn cả những oan hồn nữa Vạn năm cũng chẳng thể siêu sinh Có lẽ cái ngày định bệnh ấy cũng sẽ là ngày mà tôi phải về với những linh hồn của nhà họ thầm. Quáng đời này nó đã gây ra quá nhiều bất hạnh cho tôi rồi. Vì vậy tôi không muốn để cho nó đẩy đọa mình thêm nữa. Bà nói gì vậy? Thế còn loài lâm bà cũng định bỏ nó một lần nữa hay sao? Câu hỏi của ông Quân như làm cho màn không gian rộng lớn trước mắt hai người đang trùng xuống. Một tiếng thở dài não nuột. Nhưng muốn chút bỏ những ưu tư ra khỏi cõi lòng Người đàn bà giàu dị nói Cả đời này tôi đã nợ nó Tôi đã nợ nó rất nhiều Tôi không xứng đáng làm mẹ của nó Có lẽ chúng ta không nên để cho nó biết về cái quá khứ ấy hãy để cho tất cả chôn vùi theo những ký ức của chúng ta Nó cũng đã từng có một gia đình Và đấy mới là gia đình thực sự của nó Sao bà lại trở nên bi quan như vậy chứ Không lẽ một chút niềm vui quý cùng Mà ông trời muốn ban tặng cho chúng ta Bà cũng định từ chối hay sao Không phải là tôi Muốn từ chối Mà tôi không xứng đáng để nhận nó Tôi là một người mẹ xấu xa nhất Trên thế gian này Nó không thể có một người mẹ như tôi Nói rồi Người đàn bà ấy lại khẽ Đâm chiêu nhịp xuống phía thùng lũng Mà dừng dừng đường mặt Có lẽ trong thâm tâm của bà ta Vẫn còn một điều gì đó Ấm út Mà không thể nói ra được Nhưng cho dù điều thẩm kín ấy Có to lớn và khủng khiếp như thế nào Thì nó cũng không thể ngăn cản được tình bấu tử Từ con tim cạn cối Đang âm thầm trối dậy Bà thấy buồn Thấy bất hạnh Và thấy những tháng năm của một quá khứ Chỉ toàn mất mát Với đau thương đang lặng lẽ lên lọ Trong cơ thể giả nụ cơ mình Về phía nhóm người Đang ở trong hàng đầu tối tăm Tam, tam Kiểu về cũng đang dần tỉnh lại sau cơn đau đớn khó hiểu đầy kỳ lạ. Khi đôi mắt đỏ đánh đang từ từ mở ra thì cô thấy mình đang được chăm sóc bài hiểu mẫn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net